Nhưng trước khi tôi kịp viết xong Thì bên cạnh tôi Edward đang lắc đầu Điều đó có nghĩa là anh và cả gia đình của anh Sẽ làm hết sức mình Để ngài cảnh sát trưởng nhà tôi Không phải gặp bất cứ một nguy hiểm nào Edward đưa tay ra đón lấy tờ giấy Nhưng tôi lờ đi Cứ cấm cuối viết tiếp Anh đâu có thể nào biết được là người phụ nữ ấy Không nghĩ tới điều đó Bởi vì lúc đó Anh đâu có ở đây Đi Florida rõ ràng là một cách giải quyết hời hợp Edward dặn lấy tờ giấy bên dưới tay tôi Anh không muốn để em đi một mình Với mệnh số của em Thì dám đến cái hộp đen trên máy bay cũng chẳng còn lắm Đây không phải là điều tôi muốn đề cập đến Tôi không hề nghĩ tới chuyện đi đứng mà không có anh Tôi chỉ muốn chúng tôi cùng ở đây bên nhau Nhưng anh hiểu sai ý tôi rồi Và câu trả lời của anh đã khiến cho tôi tự ái đôi chút Làm như thấy tôi có mặt trên máy bay nào Thì máy bay đó sẽ bị rơi vậy Buồn cười thật Vậy giả như em xui xẻo Và máy bay bị rơi đi Anh sẽ làm gì trong trường hợp đó Tại sao máy bay lại rơi Giờ thì Edward đang cố nhịn cười Vì phi công nào phi công nấy Đều sai như hữu chìm Có gì khó đâu Anh sẽ lái máy bay Tất nhiên là thế rồi, tôi bậm môi lại và viết tiếp. máy móc hư luôn, chiếc máy bay cứ thế lao đầu xuống đất. Anh sẽ chờ cho đến khi máy bay rơi gần tới đất, sẽ ôm chặt lấy em, đạp dách, phóng dút ra ngoài. Rồi anh sẽ đưa em quay trở lại nơi xảy ra tai nạn. Chúng mình sẽ bước từng bước loạn troạn giống như là hai hành khách may mắn sống sót. May mắn nhất trong lịch sử các vụ rơi máy bay. Tôi mở tròn mắt nhìn anh. Không còn biết phải nói sao nữa Sao? Anh thì thào. Tôi lắc đầu vì hải hùng. Không có gì Tôi nhằn nhỏ nói Rồi tôi lại lấy gom Để mà xóa sạch mẫu đối thoại lạc đường đó Tiếp tục viết Anh sẽ nói với em sao? Đúng vậy Rồi sẽ có lần sau Đề tài này sẽ còn tiếp tục cho đến khi Hoặc tôi hoặc anh Giấy cờ trắng mới thôi Edward nhìn chăm chú vào mắt của tôi Dễ có đến cả một lúc lâu Tôi không rõ gương mặt của mình lúc này Đang biểu lộ trạng thái nào Có lẽ là lạnh băng Bởi lẽ tôi chẳng cảm nhận được Một chút máu nào cả Mì mắt của tôi hãy còn ương ướt Anh thở dài Và gật đầu một cách cương quyết Cảm ơn anh Tôi chỉ kịp viết đến đó Tờ giấy bỗng mất dạng dưới tay tôi Ngạc nhiên tôi ngước mắt lên Và lại được dịp sửng sờ thêm một lần nữa Thầy Bertie đang bước đến bên bạn của tôi. Em có thể cho tôi xem cái đó được không vậy, Em Cullen? Edward ngẩng mặt lên, một vẻ mặt vô cùng ngây thơ, tay anh đưa ra một xấp tài liệu, trên cùng có một tờ giấy. Thầy muốn xem ghi chép của em phải không ạ? Anh hỏi lại một cách lễ độ, trong giọng nói có lẫn quốc ít nhiều bối rối. Thầy Bertie lướt mắt trên tờ giấy, Tất nhiên đây chính là một bản ghi chép không sót lấy một lời giảng nào của thầy. Rồi bỏ đi, đôi lông mày nhíu vào nhau, rất sát. Đến giờ học sao, giờ tích phân, gì phân. Giờ học duy nhất, tôi không cùng học z Tôi phát giác ra rằng các bạn học của mình đang sầm xì bàn tán nhau về một chuyện gì đó. Tôi dám cá cho cái thằng nhóc da đỏ cao kiều đấy. Một người nào đó nói, giật thoát mình Tôi liếc trộm về phía vừa phát ra câu nói ấy Tyler, Mike, Austin và Ben Đang chụm đầu vào nhau Cuộc tranh luận đang đi đến hồi rơm rã Ừ Mike thì thào. Các cậu có thấy tướng tá của thằng nhóc chắc cô đó không? Tôi nghĩ là nó có thể cho cô Len đất đấy Trong giọng nói của Mike Có ẩn chứa vẻ hài lòng ừ, Tôi không nghĩ thế Ben phản bác Edward không có đơn giản đâu Cậu ấy lúc nào cũng phong độ mà Tôi tin là cậu ấy hoàn toàn Có thể lo liệu được cho bản thân Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Ben đấy Tyler gật gù tán thành Với lại Nếu một khi cậu nhóc kia có đụng đến Edward Thì các cậu đều biết mà Mấy ông anh của Edward Đâu có chịu khoanh tay đứng nhìn chứ Gần đây các cậu đã xuống La Pute chưa Mai tiếp tục lên tiếng Mới đây nè Có 2 tuần thôi Lauren và tôi có ra biển Các cậu tin tôi đi Đám bạn của chắc cô cũng to cỡ nó vậy Hả? Tê lực Tyler nói